Đồng Sang Radio xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu. Ngày nay mà các bạn đến với tập 38 vui chuyện ngôn tình, 13 nhân cách chỉ để yêu em. Chuyện sẽ được phát sóng trong giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa dứt lời, thì cửa của căn phòng tối đó được mở ra từ phía bên ngoài. Triệu Niệm nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo ngụy trang quân sự màu xanh lá đậm đi vào trong phòng trên tay cầm một cây gậy thép dài nhìn thấy cây gậy vừa to vừa dài đó lòng chu niệm cũng căng thẳng theo nghe thấy tiếng bước chân hào toại ngẩng đầu lên nhìn năm ngón tay đang trống trên mặt đất xoài ra hẳn rõ gân xanh trên mu bàn tay đó là tư thế đang chờ đợi để hành động chu niệm đang ở đâu hào toại hỏi với giọng nói khàn khàn của mình đây là câu nói đầu tiên của anh chu niệm cảm thấy chua sót nơi đầu mũi cố gắng áp chế cơn xúc động Muốn khóc đang trực chờ Quản giáo cầm theo cây gậy thép, dảo bước đến trước mặt chàng trai rồi nói. Cho dù người mà mày muốn tìm là ai đi chăng nữa, thì tạm thời mày cũng không gặp được đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cả đời không gặp lại được. Chờ đến khi mày cải tạo đủ tốt rồi, biết cảm ơn ba mẹ thế nào, biết nghe lời rồi, thì mày có thể ra ngoài gặp người mà mày muốn gặp. Sau một thoáng im lặng, chàng thanh niên ở trong góc phòng lại ngẩng đầu lên vẻ hung hãn dữ dằn, hiện rõ trong mắt, anh nói cô ấy vẫn còn đợi tao ở trạm xe lửa mau thả tao ra quản giáo chỉ cười lạnh lùng đột nhiên chàng trai dùng lực và những ngón tay đang chống ở trên mặt đất cả người bộc phát sức rồi xông thẳng về phía trước hung hăng như một con sói tấn công vào mặt của tên quản giáo anh đấm một đấm thật mạnh và mặc quản giáo sau đó tiện tay cướp luôn cây gậy sắt trong tay hắn rồi anh giơ cao lên đập thạch mạnh xuống đầu hắn anh nói tao muốn gặp cô ấy Một gậy đó đã dùng hết chút sức lực còn lại của Hào toại, quản giáo dưa tay cản lại theo bản năng. Sau một trận chấn động kịch liệt thì hắn phải thét lên một tiếng thét chói tai đầy đau đớn. Nếu như không dùng cánh tay để cản lại thì chắc chắn một gậy đó của Hào toại sẽ có thể làm vỡ nát hộp sọ của hắn rồi. Dù sao thì anh cũng hoàn toàn là một con chó điên cắn người chẳng hề trước mắt, dòng máu cuồng dại hoang dã đang chảy trong người anh. Quản giáo đau đớn ngã xuống mặt đất, Hào toại cầm lấy gậy thép rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tuy nhiên khi đến cửa, anh đột nhiên lại ngây ra như phỗng Sau đó anh bắt đầu từ từ mà lùi lại phía sau Theo bước chân đang lùi lại của hạc toại Thì có thể nhìn thấy nam tên quản giáo đang mặc quần áo ngụy trang quân sự tiến tới Và lúc này, chư niệm có một cảm giác nghe thở như sắp rơi vào tuyệt cảnh Sự ngột ngạt tuyệt đối này cuốn lấy cô Tên quản giáo bị đánh trước đó đang đau đớn quằn quại dưới đất Hắn phẫn nộ chỉ vào hạc toại rồi thét bảo Đánh nó cho tao, đánh đến chết mới thôi Sau đó hắn ta nhìn ngón trỏ đã gãy và biến dạng của mình gào thét Đánh gãy tay nó cho tao Cảnh tượng tiếp theo vô cùng hỗn loạn Ở 5 phút đầu tiên nhờ vào cây gậy thép mà Hạc Toại có thể đánh ngang tay với 5 tên quản giáo mới đến Anh giúp hết sức bình sinh để phản kháng để chiến đấu với chúng Cho dù máu chảy từ trên trán khiến cho mắt anh mở đi thì anh cũng không lùi bước Và lúc đó Hạc Toại đang nghĩ gì Có phải anh đang nghĩ đến cô hay không là vì nghĩ đến cô vẫn còn đang đợi ở ga xe lửa cho nên mới có thể liều mạng chống đối như thế sao Chu niệm đau đớn chê lồng ngực của mình lại để mặc cho nước mắt đầm đìa trên mặt năm phút sau đó hạc toại đã không còn sức để chống trả năm tên quản giáo nữa chỉ bằng một động tác đá vào chân hạc toại từ phía sau khi anh chẳng kịp đề phòng đã khiến anh rơi vào thế hạ phong sống lưng kiêu ngạo của chàng trai run rẩy kịch liệt mái tóc đen dài cũng rung động dữ dội đầy đau đớn trong không trung sau đó anh phải khuỵ chân xuống đất Và khi đã quỵ chân xuống, nghĩa là anh đã không thể nào đứng lên được nữa. Năm tên quản giáo trên trúc xuống lại, bọn chúng vây quanh lấy chàng trai, mặc sức tay đấm chân đá anh. Bọn chúng đá thật mạnh vào bụng, vào đầu anh. Anh ôm đầu, quặn tròn cơ thể lại. Anh thét lên một tiếng đầy phẫn nộ trong sự chật vật và tuyệt vọng. Kêu cái con mẹ mày chứ? Một tên quản giáo mắng hạc toại, hắn đá mạnh vào đầu anh rồi nói tiếp. Này nhớ lấy, ở trong thiện tiến thì không được cứng đầu. Mày còn cứng đầu nữa thì chỉ có nước như đòn mà thôi. Không gian bỗng yên lặng lại thường, bầu không khí trở nên càng trầm trọng hơn. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chuyên niệm nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm thấp của hạc toại vang lên ở bên cạnh. Anh sợ em nhìn thấy bộ dạng anh như thế sẽ ghét bỏ anh. Anh hơi nhẹn ngào tiếp tục. Sau đó em sẽ không cần anh nữa bởi vì anh vô dụng như thế, người khác có thể đái lên đầu mình, anh cũng chẳng làm gì được, khiến em phải đợi anh ở ga xe lửa suốt cả một đêm chư niệm hoàn toàn không thể ngờ được là sau khi trải qua chuyện như thế mà anh vẫn còn tự trách tự trách bản thân không đủ mạnh mẽ tự trách bản thân đã khiến cô phải chờ cả một đêm năm tên đàn ông cao to ấy anh có thể chống chịu năm phút đồng hồ thì đã là kỳ tích nếu là người khác thì ba mươi giây thôi đã ngã xuống đất mất rồi đồng thời chư niệm cũng hiểu ra vì sao hà toại lại phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại câu nói cho dù anh có thế nào đi chăng nữa em cũng đừng rời xa anh nhé xem ra anh thật sự sợ rằng sau khi cô nhìn thấy những cảnh tượng trong video giám sát rồi sẽ ghét bỏ anh anh thật đúng là một tên ngốc mà cô mau ôm lấy cậu ấy đi đoàn vũ không thể nhịn được nữa bảo tôi cảm thấy cậu ấy đáng thương quá cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa trừ niệm hoàn hồn ngay lập tức cô vươn tay ra ôm lấy hai vai của anh cô nhổm người dậy nói với anh bằng giọng nói nghẹn ngào vì khóc hạc toại em chỉ thấy thương anh thôi sao em lại ghét bỏ hay không cần anh được chứ thật sao Anh có hơi không dám tin tưởng vào những gì anh nghe được. Thật đấy! Chú Niệm không thể khống chế được cảm xúc nên lại bắt đầu bật khóc. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô. Anh thở dài thê lương nhưng cũng như được giải thoát cho bản thân sau kiếp nạn của đời người. Chỉ cần cô vẫn còn cần anh là được. Lúc này Lưu Cứ Cường mới lên tiếng. Việc bị đánh đập chỉ là một phần nổi nhỏ nhỏ của tảng băng chìm khổng lồ khi cậu ấy phải vào thiện tiến mà thôi theo những gì bọn chú điều tra được. Cậu ấy còn bị bỏ đói trong thời gian dài Thậm chí còn bị tấn công bằng điện nữa Dưới ánh mắt hoảng hốt của Chu Niệm Video trên màn hình lại tiếp tục được phát Câu thấy Lưu Quốc Cường đang nhìn hạc toại Bằng ánh mắt thương hại Chu Niệm nhìn thấy hạc toại Ở trong video gầy xuống nhanh chóng Mà mắt thường có thể nhìn ra được Bọn chúng không cho anh ăn gì cả Chỉ cho anh uống thử nước sơ bẩn Dùng để rội bồn cầu. Lần anh bị bỏ đói lâu nhất Được ghi là 13 ngày Cơ thể gầy gò thể lực trực tiếp nhất khắc sâu nỗi khổ mà anh phải chịu. Có thể nhìn thấy rõ ràng, mỗi một chiếc xương sống lưng của anh, sau đó chút cơ bắp cuối cùng còn sót lại trên xương bả vai biến mất, thì chỉ còn lại không xương gầy trơ và dốc đứng, khiến người khác cảm thấy lạnh lòng, da đầu tê dần. Khi ở trong thiện tiến, lúc gầy nhất thì hạc toại, chỉ có 40kg mà thôi. Hoàn cảnh của anh không khác gì lắm so với lúc cô gầy nhất. Cả người là da bọc xương, nhìn từ xa như một bộ xương di động, gió thổi là sẽ ngã ngay. Tất cả bộ phận trên người anh chỉ có đùi là còn có chút da thịt, cả cánh tay của anh chỉ toàn là xương sầu, ngay cả việc đứng dậy thôi cũng khó khăn. Cũng chính là vào lúc này anh bắt đầu xuất hiện ảo thính. Hạc toại không dám ngẩng đầu lên nhìn màn hình, anh nói tiếp. Anh nghe thấy rất nhiều người đang nói chuyện ở bên tai của anh, anh cảm thấy rất ồn ào. Quả nhiên cảnh trong video đã đến Hạc toại đột nhiên lại hét to lên với khoảng không phía trước. Có thể im miệng lại được không? Đừng có nói chuyện với tôi nữa. Chủ niệm nghẹn ngào hỏi Là những nhân cách khác trong cơ thể anh Bắt đầu xuất hiện sao Hạ toại hạ thấp giọng ở một tiếng Từ đầu anh có nghĩ rằng là những tên quản giáo Cố ý chạy vào phòng nói chuyện Cười nhạo anh Nhưng mỗi khi anh ngẩng đầu lên Chỉ có thể nhìn thấy không gian trống trải U ám mà thôi Lúc đó anh mới ý thức được rằng Anh đã bệnh rồi Bị bệnh không hề nhẹ Lúc này cậu ấy vẫn không chịu thua Đoàn vũ ghi chép lại đoạn nói Cho nên bọn chúng bắt đầu dùng điện với cậu đúng không ừ cổ họng truy niệm nghẹn ứng lại nhưng chưa dừng ở lại đó một màn tàn nhẫn tiếp theo đập thẳng vào trong mắt của cô hai toại bị trói trên một chiếc giường da màu đen tứ chi của anh gầy đến mức tiện tay là có thể bẻ gãy ngực như hai miếng xương sườn đang mở ra những người đó còn dán những miếng điện cực lên đầu và ngực của anh khoảnh khắc điện được bật lên dòng điện kích thích mãnh liệt khiến cho toàn thân anh run rẩy co giật dữ dội nhưng anh đã bị trói nên chẳng thể nhúc nhích được Anh nắm chặt nắm tay, đau đớn mà co quắp ngón chân. Anh bật ra những tiếng gào thét như xé ruột xé gan. Mười mấy giây trôi qua, chủ Niệm nhìn thấy Hạc Toại không thể nhịn được mà tiểu ngay tại chỗ, ướt đẫm dưới người. Cũng vào lúc đó, Hạc Toại đang ngồi ở bên cạnh cô, cũng quay mặt đi. Cả bản thân anh cũng không thể xem tiếp được nữa, chỉ có thể nắm thật chặt tay cô ở dưới gầm bàn. Lưu Quốc Cường nói, cháu phải chịu bao nhiêu lần, gọi là liệu pháp chữa trị bằng điện này ở trong đó. Hạc Toại giả vờ bình tĩnh Nói ra con số 126 lần Mỗi một lần anh đều nhớ thật kỹ Mỗi một lần đều khiến anh đau đến mức Không muốn sống Chỉ muốn chết đi ngay lập tức Cho dù có đau đớn hơn, tuyệt vọng hơn đi nữa Thì anh cũng chưa từng từ bỏ ý muốn gặp chu niệm Cũng không muốn cúi đầu nhận sai với Hào Quảng Vì thế đám ác quỷ biên thái đó Giày vò anh càng kinh khủng hơn Thậm chí đến sau này Thì gần như mỗi ngày anh đều sẽ bị điện giật một lần Mỗi ngày đều phải chịu cảnh ướt sũng Cả người vì nước tiểu của chính mình lưu quốc cường lại hỏi vậy thì sau này sao cháu lại thoát ra ngoài được vậy học toại hơi trì hoãn một chút sau đó thấp giọng cất lời trong cơ thể của cháu xuất hiện rất nhiều nhân cách khác đa nhân cách ấy chú biết không biết chứ là một người trong số đó không phải cháu học toại nhấn mạnh không phải anh rồi tiếp tục người đó đi nhận sai với học khoảng hứa với ông ta sẽ nghe lời làm theo ý ông ta cho nên sau đó cháu mới được thả ra ngoài đúng là thầm phất nam đã cứu anh ra khỏi thiện tiến anh ta dựa vào kỹ thuật diễn tuyệt vời của mình đã lừa được tất cả mọi người anh ta quỳ trước mặt Hà quảng khóc lóc thảm thiết hơn bất kỳ đứa trẻ nào thốt ra một đống thứ hão huyền vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ như dễ nuôi ông ta đến già vô cùng phóng đại thế nhưng hà quảng lại tin là thật vui vẻ đón anh về nhà chỗ này vẫn còn một món đồ nữa lưu quốc cường lấy ra một quyển nhật ký Từ thùng các tông rồi nói Là nhật ký cháu viết Lúc còn ở trong đó Bọn chú vẫn chưa xem đâu Cháu có thể mang nó đi cùng với những tấm ảnh chụp Vâng chủ Niệm khóc đến mức mịt mờ Cô hỏi Anh ở trong đó mà còn viết nhật ký nữa sao Hạc Toại đáp Thì cũng phải tìm chuyện gì đó làm thôi Thế rồi anh đứng lên kéo tay chủ Niệm Anh tiếp tục lên tiếng Đi thôi chủ Niệm hỏi chúng cháu đi được rồi chưa ạ Lưu Quốc Cường trả lời Được rồi Sau khi cầm lấy đồ đạc Thì hai người rời khỏi phòng thẩm vấn Khi xuống lầu đứng trước cầu thang Chu Niệm đột ngột Ông chờ lấy hào toại từ phía sau Cô ôm anh thật chặt Nước mắt cô dính vào vết sau lưng áo của anh Cô sụt sịt. Em có thể bên cạnh anh mãi mãi không Hỏi chuyện vớ vẩn gì thế Anh quay nở mặt sang nhìn cô hỏi Sao lại không cười chứ Chu Niệm vừa khóc vừa nói trên nồi này em sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai tốt với em như anh nữa rồi hạc toại xoay người lại bóng dáng của cơ thể to lớn phủ xuống che lấp cô hoàn toàn nơi cầu thang im lặng giọng của anh càng thêm ảm đạm anh nói chỉ cần em bằng lòng thì anh sẽ mãi ở bên em trừ niệm ngẩng mặt lên nghẹn ngào hỏi anh anh làm nhiều chuyện cho em như thế sao chẳng nói với em một lời nào vậy em có bị ngốc không đấy Anh chọc tay lên mặt cô, mang đến cảm giác như đang vuốt ve dịu dàng. Anh thủ thỉ. Yêu thì không cần nói ra. Hạc toại. hử Chu niệm nhìn chằm chằm vào mắt anh, cô nhấn mạnh. Anh là người tốt nhất trên đời này. Hả? Anh bị bộ dạng đáng yêu của cô thu hút. Sau khi trở về nhà vào ngày hôm đó, Hạc toại đã tìm những dụng cụ đơn giản có sẵn trong nhà, bao gồm một chiếc kim mũi nhọn và keo sán để tự mình sở lại sợi dây chuyền răng khôn bị đứt đó. Sau khi sửa xong, hà toại bài Chu Niệm giúp anh đeo lại sợi dây chuyền. Thực ra anh có thể tự mình đeo vào nhưng anh cảm thấy nếu để cô đeo cho thì sẽ có cảm giác trang trọng hơn. Khi Chu Niệm bước ra từ phòng chính trên tay cô vẫn còn đang cầm cuốn nhật ký được anh viết khi còn ở thiện tiến. Anh viết thấy cuốn nhật ký. Sao em còn cầm nó chi vậy? Chu Niệm chậm rãi đi đến trước mặt anh dịu dàng nói. Em muốn đọc nhưng em vẫn chưa đọc bởi vì dù sao thì nhật ký cũng là món đồ rất riêng tư. Em đọc đi. Hả? Nhưng chưa chắc em có thể hiểu được. Vậy em đọc thật nhé. Đó là một cuốn nhật ký màu đen tuyền, không có bất kỳ hoa văn nào cả. Bia cuốn sổ được viết rằng nét chữ của Hạ Toại, nét chữ chắc khỏe và thẳng tắp. Nét chữ được ghi mạnh xuyên qua mặt sau của tờ giấy. Trích đoạn cuộc trò chuyện của tôi với những người cùng sử dụng chung cơ thể. Sau khi chủ niệm đọc xong rồi là sang trang thứ hai, cô đã bị sốc trước những nét chữ khác nhau. Có nét chữ thì xiên xiên vẹo vẹo, có nét chữ thì rất ngay ngắn, còn có nét chữ thì trông khá là trẻ con, trong đó còn có nét chữ sen lẫn phiên âm nữa. nghi ngờ có lẽ đây là nét chữ của một nhân cách trẻ con nào đó viết ra. Trong số rất nhiều nét chữ đó, chư niệm chỉ có thể nhận ra được nét chữ của Hạc Toại. Cô chỉ cảm thấy quen thuộc với nét chữ của anh. Khi nội dung vừa mới bắt đầu, chỉ có đến 2 đến 3 nhân cách xuất hiện. Nhưng càng về sau, càng có nhiều người tham gia vào cuộc trò chuyện và nỗi đau của họ. Cũng càng ngày, càng lộ rõ hơn. Ngày 19 tháng 7, năm 2013, không biết trời mưa hay nắng, không rõ đang là ban ngày hay ban đêm. Hải chị nhiệt. Đau quá, sao mỗi lần tôi ra ngoài đều cảm thấy đau như vậy? Bởi vì ngày nào tôi cũng bị đánh. Hải chị nhiệt nói. Chúng ta có thể đi trốn được không? Hào Toại viết. Anh quên rồi à? Lần trước, đi bị đánh gãy ba cái xương sườn rồi, còn bị chảy máu mũi suốt nửa tiếng đồng hồ nữa hải chị nhật viết không xong rồi chúng ta sẽ chết ở đây sao hạc toại nói đi ngủ đi hải chị nhật lại viết tôi cảm nhận được hôm nay có người mới chuyển đến phải không hạc toại nói có một người tên là gì vậy cố vô bạch chủ niệm nhớ ra hải nghĩ triệt là một nhân cách rất hoạt bát nhiệt tình có một cửa hàng thú cưng và thích cứu trợ động vật có lẽ vì vậy mà anh ấy mới có thể trò chuyện với hạc toại lâu như vậy chăng Hải chị triệt nói. Anh ấy làm nghề gì vậy? Anh phiền quá, đi ngủ đi, nhà sĩ. Nhưng tôi không thể ngủ được, sao bụng tôi đau thế này, Hạc Toại. ồn ào quá đi. Tôi đau lắm, thật đó. Hạc Toại viết. Cái xương sườn bị gãy, còn chưa gọi hẳn. Mỗi lần thở đều sẽ đau, anh thở nhẹ nhàng một chút, thì sẽ chết sao? Hải nhĩ triệt lại viết. Vậy thì tôi sẽ nhín thở cho xong, cho chết ngạt luôn. Ở đây Hạc Toại. Viết ba dấu chấm lửng rất cầu thả Có thể thấy được anh không hề muốn nói chuyện Với Hạ Nhĩ Triệt Hạ Nhĩ Triệt lại viết Này người anh em cậu có thể đừng bị đánh nữa được không Tôi không muốn mỗi lần ra ngoài Đều cảm thấy đau đớn như thế này Thật sự rất đau đấy Có ngon thì anh ra đi Tôi không thể Vậy thì im miệng đi Đằng sau dòng chữ của Hạ Toại Có một biểu tượng khuôn mặt quỷ Rất hiển nhiên đó là do Hạ Nhĩ Triệt vẽ ra Dùng cách trẻ con như vậy để bày tỏ sự bất mãn của mình. Ở giữa, có ba hàng bỏ trống, rồi lại xuất hiện một nét chữ mới. Du Ám nói, Tôi không thích nơi này, tôi muốn ra ngoài. Hải Nhĩ Triệt viết, Bộ có ai thích ở đây à? Du Ám viết, Tôi muốn đi ra ngoài. Hải Nhĩ Triệt lại viết, Tôi cũng muốn. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, đã khiến cho các nhân cách khác đều đồng cảm. Họ lần lượt viết ra ba từ bằng những nét chữ khác nhau. Muốn ra ngoài Ngày sau tháng 8 Năm 2013 trời mưa Và đêm khuya Thời điểm này là những tháng ngày mà Hạc Toại bắt đầu được điều trị Bằng phương pháp sốc điện Hạ Chị Nhiệt nói Mùi gì mà khó ngửi thế Ông Mạc viết Có chuyện gì thế Tang Khiển nói Có vẻ như họ đã làm cậu ấy tè ra quần rồi Và cũng không cho cậu ấy thay quần nữa Hạ Nhĩ Triệt nói tôi tạm thời không ra ngoài nữa Các cậu nói chuyện với nhau đi Phần kế tiếp của đoạn nhật ký này không còn nhìn thấy nét chữ của Hạ Chị Nhật nữa. Hạc Toại nói, Mọi người cứ đi ngủ đi, để tôi ở bên ngoài là được rồi. Ông Mạc viết, Cậu cũng đi ngủ một lát đi. tang Khiển nói, Đúng vậy, chúng ta có thể thay phiên nhau ra ngoài. Hạc Toại lại nói, Hình như tôi nhìn thấy cô ấy rồi. Ai cơ? Chú Niệm. tang Khiển nói, Chỉ là ảo giác thôi, ở đây không có ai khác. Ngoại trừ quản giáo cả tôi thật sự đã nhìn thấy Đây chắc chắn là lúc Hào Toại Bắt đầu mắc chứng bệnh, phân cách nhân liệt Sau khi nghe thấy ảo giác Rồi sau đó lại xuất hiện triệu chứng nhìn thấy ảo giác Đây không phải là lần đầu tiên Anh nhắc đến Chu Niệm trong nhật ký của mình Hào Toại viết Niệm niệm, em lại đến rồi Tại sao em lại không muốn đưa anh đi Anh ở đây cảm thấy rất đau khổ Anh rất nhớ em Niệm niệm, cứu anh, cứu anh Có phải em còn đang giận anh nên mới không chịu đưa anh rời khỏi đây không? Hãy trả lời anh đi, trả lời anh đi. Chữ viết bắt đầu trở nên lộn rộn, tờ giấy bị xé nát tan tành. Kế tiết là một trang được viết đầy tên của Chu Niệm, tất cả đều là nét chữ của Hạc Toại viết ra. Dường như những nhân cách khác đều bị anh làm cho hoảng sợ, nên không ai dám ra ngoài nữa. A Liệt nói, Nếu không ra ngoài thì tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây mất. Hải Nhĩ Triệt nói, Nói thật, tôi cũng nghĩ vậy. A Liệt nói, muốn ra ngoài chỉ có duy nhất, một cách là bà Hào Tọại đi nhận lỗi với họ. Hải Nhí Triệt nói, ý kiến hay đấy, hay ở chỗ là chẳng thà giết tôi luôn đi. Làm sao Hào Tọại có thể đi nhận lỗi được? Cố vô bạch nói, cũng không phải là hoàn toàn không được, chúng ta có thể giả vờ là cậu ấy, đóng vai cậu ấy để đi nhận lỗi, nhưng quan trọng là phải diễn cho tốt, nào ai sẽ diễn đây? Tiểu Trí nói, em không diễn đâu, em sợ. Tống Tạ viết, Đương nhiên không thể trông mong vào một đứa trẻ 6 tuổi như em rồi Hay là anh diễn đi Tống Lai viết Đừng hòng." Ông Mạc nói Tôi cũng vậy Hứa Huệ Nhu nói Tôi cũng muốn thử nhưng tôi dễ bị nhắc cái lắm Sợ sẽ bị lộ mất Sau khi thảo luận một hồi cũng không ra được kết quả Tràng nhật kỳ tiếp theo Thì đã là nửa tháng sau Hạc Toại viết Cô ấy lại đến gặp tôi nữa rồi Cô ấy đẹp lắm đúng không Có ai đâu Ông Mạc viết Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng và cầm theo một quả quýt trên tay. Ông Mạc trả lời. Vậy quả quýt của cô ấy ngon hơn hay quýt của tôi bán ngon hơn? Của cô ấy? Tôi không tin. Tin hay không thì tùy. Ông Mạc nói. Nói cậu nghe một chuyện quan trọng này. Lần trước bác sĩ cố nói nếu chúng ta muốn ra ngoài thì phải lừa được những người đó. Cậu biết ý tôi muốn nói là gì, đúng không? Ý ông là phải một người mới. Đúng vậy. Tôi cần phải cân nhắc một chút. Cân nhắc cái gì? Tôi không muốn khiến bản thân bị bệnh nặng hơn. Tôi không muốn bước lên bậc thang ác quỷ thứ 13. Chưa có ai từng nghe qua hào Toại nói về bậc thang thứ 13 cả. Điều này làm khơi dậy sự tò mò của những nhân cách khác. Họ cũng lần lượt ra ngoài để tham gia vào cuộc thảo luận này. Hải Nhĩ Triệt nói. Bậc thang ác quỷ thứ 13 là gì? Một nhân cách đại diện cho một bậc thang. Bây giờ là bậc thang thứ 12. Đối với tôi, mỗi khi sinh ra một nhân cách mới chính là bước chân lên một bậc thang địa ngục. Hải Nhĩ Triệt viết Cậu coi chúng tôi như ác quỷ à? Thật hay giả vậy? A Liệt viết Hải Nhĩ Triệt tiếp lời Cậu ấy vừa mới nói vậy mà, mọi người xem cậu ấy viết kìa. Cố vô bạch nói Sao tôi lại cảm thấy có chút buồn nhỉ? Hà Toại viết Tôi tự coi mình như một con quỷ. Hải Nhĩ Triệt lại viết Nhưng tất cả chúng tôi đều muốn ra ngoài. Để tôi suy nghĩ chút đã. Hải Nhĩ triệt lại viết tiếp. Nếu được ra ngoài thì cậu có thể gặp được cô gái mặc váy trắng mà cậu thường nhắc đến. Đúng vậy, thế thì có thể gặp lại cô ấy rồi. Cho nên giờ sao đây? Sau đó Hạc Toại không trả lời gì thêm nữa. Ngày 9 tháng 11 năm 2013, ngày nhiều mây, Hải Nhĩ triệt viết. dậy đi. Hạc Toại, dậy đi, chúng ta có bạn mới rồi. Nào hãy tự giới thiệu bản thân với hàng toại đi. Tiếp theo chu niệm nhìn thấy một nét chữ dòng bay phượng múa rất quen thuộc. Đó là nét chữ của Thẩm Phất Nam. Thẩm Phất Nam nói Làm sao mà mọi người lại có thể sống ở một cái nơi tối tăm và hôi hám này vậy? Hải Nhị Triệt nói Chúng tôi đã muốn trốn đi từ lâu rồi. Đồ vô dụng! Thẩm Phất Nam lên tiếng. Hải Nhị Triệt tiếp lời Sao cậu lại trừ người khác vậy? Làm sao để ra ngoài đây? Hải Nhĩ Triệt nói Thì gần giống như là diễn kịch thôi Đi nhận lỗi với những người đó Đi nhận lỗi với ba của chủ nhân cơ thể này Cũng tức là hạc toại Sau đó thì chúng ta sẽ được ra ngoài Diễn kịch Đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao Cậu diễn được không Được Nhưng tôi không có tùy ý tiện tay Ra tay giúp đỡ đâu Cậu muốn làm gì Nếu như muốn tôi giúp Vậy thì hạc toại Người mà anh vừa nhắc tới Sẽ không còn là chủ nhân của cơ thể này nữa mà là tôi hà toại viết anh đang nằm mơ à trông anh yếu ớt lắm nghỉ ngơi đi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi rồi giao cơ thể cho tôi thẩm phất nam nói đọc đến đây truy niệm cuối cùng cũng hiểu được sở dĩ hà toại bị chấn áp ngủ sâu trong bốn năm chính vì sự xuất hiện của thẩm phất nam bởi vì thẩm phất nam quá lớn mạnh còn anh của lúc đó thì lại quá yếu ớt anh đã không còn sự lựa chọn từ lâu rồi anh bị tước đoạt sự tự do bị chiếm lấy cơ thể và bị nhốt trong một cái lồng vô biên trong suốt bốn năm, đúng như những gì Chu Niệm dự đoán. Cho dù cô có lật bao nhiêu trang về sau của cuốn sổ đi nữa, trong một vài lần trò chuyện của một tháng kế tiếp đều không còn nét chữ của Hạc Tọa nữa, chỉ có nét chữ của Thẩm Phất Nam. Anh ta tự coi mình là nhân cách chính, rồi trò chuyện với những nhân cách khác bằng thái độ rất kiêu ngạo. Đọc những gì viết trong cuốn nhật ký khiến Chu Niệm cảm thấy khá khó chịu. Cô một lần nữa cảm nhận được sự đau đớn, cảnh ngộ đầy tuyệt vọng và bất lực của anh. Từ trong những câu từ, lật đến trang cuối của quân nhất ký, cuối cùng chu Niệm mới nhìn thấy lại những chữ quen thuộc của hàng tòa, anh viết. Chứng bệnh cấp 13 của anh, vô phương cứu chữa rồi, Niệm Niệm, em định cứu anh hay muốn hủy diệt anh đây? Trong những lúc tuyệt vọng và đen tối nhất của cuộc đời, anh cũng chỉ nghĩ đến cô, mặc cho ý thức đã không còn tỉnh táo, triệu chứng có trở nên nghiêm trọng đến đâu, anh vẫn theo bản năng mà cầu cứu cô, điều này cho thấy anh thực sự coi cô như sự cứu rỗi của cuộc đời mình là sự cứu rỗi duy nhất của mình. Cô cứu anh thì anh sống, ngược lại thì anh sẽ chết. chu Niệm buồn bã, đóng quấn nhật ký lại, nhét nó vào trong ngực Hạc Toại. Nếu biết vậy thì em đã không đọc rồi. Hạc Toại thì lại không hề tỏ ra buồn bã một chút nào. Kể từ khi trở về từ đồn cảnh sát, anh chỉ cảm thấy tâm trạng rất thoải mái bởi vì chu Niệm đã biết hết mọi chuyện. Cô không hề bận tâm chút nào về chuyện đó mà còn rất bằng lòng ở bên cạnh anh đối với anh mà nói đây đã là một kết thúc rất tốt đẹp rồi cho dù tiếp sau đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh cũng chỉ có thể mỉm cười đối mặt với nó anh nói đùa không ngờ em lại đọc hiểu được hết cơ đấy trừ niệm ậm ừ ừ một tiếng giỏi quá hạc toại xoa đầu cô có những nét chữ viết lộn xộn đến mức mà nếu rắc một nắm gạo lên đó rồi cho gà mộ thành chữ chắc cũng rõ ràng hơn những gì bọn họ viết thế mà em vẫn có thể đọc hiểu được Chư Niệm biết anh đang ăn ủi cô, vì vậy cô càng cảm thấy đau lòng hơn, trong cô có một cảm giác bất lực, khó nói thành lời. Chư Niệm ủ rũ, gọi tên anh. Hạc toại. Ừ, em thậm chí còn không biết. Em không biết cái gì? Anh kia nhẫn hỏi lại. Không biết, phải dùng bao nhiêu thứ khác để bù đắp. Chư Niệm mỉm môi, vất vả nói ra câu để bù đắp lỗ hổng được tạo ra sau khi anh đã trải qua những đau đớn và tuyệt vọng đó. Trong suốt 197 ngày và đêm đó, anh đã phải chịu đựng sự tra tấn mà người thường khó lòng có thể chịu đựng được. Có một nghĩa trang nằm trong cơ thể anh. Những biêu mộ và thi thể đầy lạnh lẽo, trên bầu trời là những con quạ đen bay lượn xung quanh, còn anh thì nằm trong những chiếc quan tài màu đen để mặc cho sự đau khổ lan tỏa từ những lỗ chân lông. Hơn nữa, em luôn cảm thấy... Chú Niệm có chút nhẹn ngào Đôi mắt bắt đầu đỏ he lên Những nhìn cách khác trong cơ thể anh Hình như đều có liên quan đến em Bầu không khí Bắt đầu trở nên im lặng Hạc Toại đặt cuốn nhật ký trong tay Lên chiếc ghế dài bên cạnh Rồi ngồi xuống ở một đầu của chiếc ghế dài Sau đó anh nắm lấy tay Chú Niệm Bảo cô ngồi lên đùi anh Cánh tay của Hạc Toại đưa từ phía sau Vòng qua eo và nhẹ nhàng ôm lấy người cô Anh tựa cầm vào hõm vai cô hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào tai chu niệm cô nghe thấy anh dùng một giọng nói dịu dàng trầm ấm và rất nghiêm túc nói bỏ hai chữ hình như đi nói cách khác mười hai nhân cách kia đều thực sự có liên quan đến cô đó không còn là sự suy đoán của cô nữa chu niệm còn chưa kịp bình tĩnh lại thì anh đã cài nhẹ vào cổ cô từ tốn nói thật ra ban đầu anh cũng không nhận ra những nhân cách đó có liên quan đến em mãi cho đến khi gần đây anh mới nhận ra những nhân cách kia có sự liên hệ như thế nào với em đến bây giờ trong điện thoại của chu Niệm vẫn còn lưu cái bảng ghi chép về các nhân cách kia cô lấy điện thoại ra rồi bật tấm ảnh mà cô đã chụp lúc ở bệnh viện đông tế vậy anh có thể kể cho em nghe được không cô chỉ vào nhân cách thứ nhất là mèo đen kể từ khúc này đi em muốn nghe à ừ thế là vào một buổi chiều tối trong sân cô ngồi trên đùi hà toại đón lấy là gió mát mẻ của mùa hè vào buổi tối Rồi lắng nghe anh phân tích nguồn gốc của sự liên quan giữa cô và những nhân cách kia. Nhân cách đầu tiên, Hạc Toại nói với cô rằng sự xuất hiện của con mèo đen nhỏ là do yếm yếm. Đó là ký ức mà cô và anh đã cùng cho yếm yếm ăn, khiến anh cảm thấy khoảng thời gian đó vô cùng đẹp đẽ. Cũng chính bởi như vậy, trong tiềm thức của anh đã từng mong muốn mình sẽ trở thành một con mèo đen nhỏ, sẽ luôn chờ đợi ở trong con hẻm. Dù trời mưa hay nắng, nó cũng sẽ chờ đợi một cô gái loài người mặc váy trắng đến. Tất nhiên, cô gái loài người mặc váy trắng được mong đợi ở đây chính là chu Niệm. Cũng giống như ngoài đời vậy, anh vẫn luôn chờ đợi cô đến cứu rỗi mình. Nhân cách thứ hai Một con bướm xanh Kevin được thời gian tồn tại ngắn ngủi chỉ có 15 ngày. Nó xuất hiện vào những ngày mưa và sẽ liên tục bị cùng một thiếu niên bắt lấy rồi giết chết nhiều lần. Nhân cách này cũng là nhân cách mà chu Niệm không thể thấu hiểu cho lắm. Cô không hiểu mình và một con bướm thì có mối liên hệ gì? Hạc thoại hỏi cô em còn nhớ có lần cửa nhà anh bị tạt sơn đỏ không? Em nhớ. Hạc Toại ôm cô chặt hơn. Lúc đó em đã cố chấp ở lại lâu sơn với anh. Trong lòng anh thực sự rất cảm động. Sáng hôm đó, có một lớp sương mù dày đặc. Anh đã nhìn thấy một con bướm xanh bay xuyên qua màn sương rồi đậu lên vai mình. Chú Niệm vẫn không hiểu. Vậy thì có liên quan gì tới em? Hạc Toại kiên nhẫn giải thích. Đối với anh mà nói, con bướm đó tượng trưng cho tia sáng cứu rỗi. Anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã thất hứa, cảm giác như thể chính anh là người đã dập tắt tia sáng đó và cũng tự mình bóp chết con bướm đó vậy. Hóa ra người hết lần này đến lần khác, giết chết con bướm chính là Hạc Toại, nhưng cách đó đã được tạo ra bởi chính cảm giác tội lỗi của anh đối với cô. Chủ niệm chỉ vào nhân cách thứ ba. Vậy còn nhân cách này thì sao? Cậu bé 6 tuổi tên là Tiểu Trí này. Hạc Toại nhếch đôi môi mỏng lên, dịu dàng mỉm cười. Tiểu trí rất giống với anh lúc còn nhỏ, không thích nói chuyện, cũng không thích giao tiếp với người khác. Điều này có thể là do bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm đau thương, thời thơ ấu của anh, chẳng hạn như bị hạ quảng, lừa đi mua ma túy. Lúc đầu anh không nghĩ ra tiểu trí và chu niệm có mối liên hệ gì với nhau. Mãi cho đến khi anh bước vào xưởng vẽ của chu niệm một lần nữa rồi nhìn thấy những cây bút chì dùng để vẽ tranh. Anh mới nhận ra rằng khi tiểu trí ngơ ngác trong căn phòng không mật đèn, trên tay thì đang cầm một cây bút chì để vẽ mà chiếc bút chì đó vẫn còn mới nguyên vẹn chưa bị bào qua từ đó có thể thấy cây bút chì đó không phải tiêu chí tự mình sử dụng mà là đang đợi một ai đó đang chờ đợi một người biết vẽ nói một cách khác sâu thẳm trong lòng hạc toại luôn tồn tại một viễn cảnh đẹp đẽ đó là khi anh còn rất nhỏ anh đã có thể đợi được chư niệm đến đợi được sự cứu rỗi của cô hạc toại cũng từng nghĩ qua không chỉ một lần rằng nếu lúc nhỏ anh đã có thể gặp được chư niệm thì chắc chắn anh đã có thể trưởng thành với một tính cách vô cùng hoạt bát và vui vẻ rồi chăng. Hà tội không giải thích quá phức tạp mà chỉ đơn giản nói. Anh ước gì anh có thể gặp được em khi còn rất bé? Chu niệm nhẹ nhàng nói. Em cũng muốn vậy, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn. Cô nói ngay, mọi thứ đều vẫn còn kịp. Mọi thứ đều diễn ra một cách vừa vặn. Ánh mắt của Chu niệm và Hà tội đều đồng loạt nhìn vào nhân cách tiếp theo tống lai và tống tạ là cặp anh em sinh đôi duy nhất trong số các nhân cách hà Tọa nói nhân cách này rất dễ hiểu đúng không hả hà Tọa lấy tay búng nhẹ lên trán chu niệm em ngốc à chu niệm che chán lại em hiểu ra rồi vậy sao người đàn ông hơi nhớ mày lên bày ra vẻ mặt thông thả chu niệm nhìn miêu tả của hai người anh em song sinh trong bảng ghi chép nói người anh suốt ngày đánh nhau đây chả phải là anh hay sao nhưng người anh lại thích ăn kẹo nổ vị táo. Em nhớ đây là loại kẹo mà em đã mua cho anh đúng chứ? Ừ. Chu Niệm nói tiếp. Người em là một mò sách, chỉ thích đi học. Đây có phải là bởi vì... Em đã từng nói với anh rằng anh không đi học thật sự rất đáng tiếc, phải không? Đúng vậy. Anh luôn nhớ tới việc sau khi Chu Niệm nhìn thấy những tấm bằng khen được dán lên bàn anh rồi nói với anh bằng một giọng điệu cực kỳ nối tiếc rằng anh không đi học thật sự là một điều rất đáng tiếc. vì vậy anh đã phân liệt ra một nhân cách rất thích đi học, dường như là để bù đắp cho sự tiếc nuối đó. cho dù đó là giả tạo thì cũng còn là một sự tồn tại một chút tia hy vọng đẹp đẽ. nhân cách thứ năm, hứa huệ nhu bốn ba tuổi là nhân cách có giới tính nữ duy nhất. khi chu niệm nhìn thấy ghi chép về nhân cách này, cô cảm thấy khá là buồn. một người nội trợ rất yêu thương con gái mình, không bao giờ ép buộc con gái phải làm điều gì mà con không thích. Cảm giác như anh muốn trở thành mẹ của em vậy. Hải tội không muốn là bờ không khí, trở nên buồn bã, nhìn giả vờ thoải mái nói. Làm ba cũng được. Cô tức giận, đến mức đánh anh một cái rồi nói. mờ đi nhé. Nhưng mà nói thật, người đàn ông kìm ném nụ cười lại, đôi mắt trở nên sâu lắng và nghiêm túc. Niệm niệm, anh thường nghĩ rằng, nếu em là con gái anh, anh nhất định sẽ nuôi dạy em thật tốt. Điều cơ bản nhất, Là có thể tự do ăn uống, em không cần phải ăn bất cứ thứ gì mà em không muốn ăn. Chú Niệm say đầu lại, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, chớp chớp mắt. Nếu như em vô cùng kén ăn thì sao? Trong mắt hạc toại, hiện lên vẻ chiều mến nuông chiều. Vậy thì chắc là do đồ anh nấu không đủ ngon rồi. Cô nở ra một nụ cười hài lòng rồi đưa điện thoại cho anh. Anh cầm lấy đi, tay em mỏi quá. Anh mỉm cười cầm lấy. Còn nhân cách nào mà em chưa hiểu không? Sau đó lại bổ sung thêm một câu, có cần anh gọi họ ra để đích thân nói với em không? Chu Niệm ôm lấy cổ anh chặt hơn, vội vàng nói, "Em không muốn." Hạc Toại nhìn chằm chằm vào cô, "Sao em căng thẳng thế, ngoại trừ thầm phất nam ra, những người khác đều rất tốt." Chu Niệm cong môi lên nói, "Dù vậy, em cũng không muốn." "Sao vậy?" Chu Niệm nhích người qua trên đùi anh, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn để giúp vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn nói, em chỉ muốn ở bên anh thôi trái tim người đàn ông bỗng rung động lên như xuất hiện một vầng trăng sáng vậy được anh mỉm cười chủ niệm nhìn chằm chằm vào bảng ghi chép các nhân cách trên màn hình nói với giọng nũng nịu anh kể cho em nghe từng người một đi hạc toại một tay ôm lấy cô một tay cầm điện thoại vậy em phải nghe cho kỹ đây anh chỉ nói một lần thôi chủ niệm ở một tiếng sau đó cô áp sát vào người anh như thể khoảng cách càng gần Thì cô càng nghe rõ hơn vậy. Nhân cách thứ 6 Hạ Nhĩ Triệt, 27 tuổi là một chủ cửa hàng thú cưng rất hoạt bát. Hạ Toại nói Sự xuất hiện của Hạ Nhĩ Triệt là vì trước đây em từng nói sau này em muốn mở một cửa hàng thú cưng để suốt ngày được ở bên các chú chó và chú mèo. Ừ, ừ. Nhân cách thứ 7 cố Vô Bạch, 32 tuổi là một nhà sĩ chuyên nghiệp rất thích kể chuyện khi nhổ răng. Năm 17 tuổi Khi đi nhổ răng với em, anh luôn cảm thấy bác sĩ nhổ răng cho em khá là mạnh tay. Cho dù giữa chừng, đã chích thêm thuốc tê, nhưng em vẫn cảm thấy hơi đau. Nếu không phải là anh đã kể chuyện để giúp em phân tán sự tập trung, thì là em đã khóc vì đau rồi. Sau đó anh nghĩ rằng nếu anh là nha sĩ thì tốt biết mấy. Khi nhổ răng cho em, anh nhất định sẽ làm thật nhẹ tay. Nghe hạc toại nói xong, chu Niệm cảm thấy rất kinh ngạc. Cô gần như không còn nhớ gì về lần nhổ răng đó, ngoại trừ cơn đau khôn xiết của chiếc răng khôn. Vào đêm trước khi nhổ răng Ngoài sự kinh ngạc Chu Niệm còn cảm thấy cảm động Cô không ngờ anh có thể nhớ rõ ràng Từng chi tiết đến vậy Ngay cả việc đang nhổ răng có trích thuốc tê Anh cũng nhớ rõ Nhân cách thứ 8 Ông mặc 41 tuổi Dùng quả quýt làm loại trái cây đặc trưng Của cửa tiệm mình Chu Niệm có ấn tượng sâu sắc Với nhân cách này Cô dành trả lời trước Em biết ông ấy Ông ấy nói giọng địa phương Hạc toại cố nhịn cười Ừ Chu Niệm nói, sự xuất hiện của ông ấy chắc chắn là do em đã cho anh quả quyết. Những nhân cách khác mà nói quyết của ông ấy không ngon thì ông ấy sẽ nổi giận ngay. Hạc tội chậm rãi cười nói, em thật thông minh, thưởng cho em hôn anh một cái đó. Người thông minh là cô nhưng tại sao anh lại là người được thưởng? Cô không hôn anh mà nhìn anh với ánh mắt chê bai. Hạc tội bình tĩnh nhìn cô. Có hôn không? Không hôn thì không nói nữa. Chu Niệm vẫn còn muốn biết mối liên hệ giữa cô và những nhân cách khác. Nên đành nhẫn nhịn. Hôn! Cô nhanh chóng, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Hạc toại gay gắt nhận xét. Sao em lại còn cắt xén quá trình nữa vậy? Anh nói nhanh đi. Rồi, nói nói nói. Có lẽ vì được hôn mà nụ cười trên mặt hạc toại rõ ràng đã nhiều hơn trước. Đôi mắt sâu thẳm của anh cũng hiếm khi sáng rực lên. Anh nói. Dù ám là một chuyên gia dinh dưỡng, sự xuất hiện của anh ấy cũng giống như từ hệ như vậy. Đều là vì muốn em được khỏe mạnh. Về phần tăng khiển thì không có gì để nói cả, số lần ra ngoài của cậu ấy cũng khá là ít. Tăng khiển Chu niệm nhìn vào bảng ghi chép phần miêu tả về nhân cách này. Nhân viên chạm lấy máu hay than phiền kêu ca, chẳng hạn như than phiền có người nào đó hôm trước mới đến rút 300cc máu rồi, hôm sau lại đến. Anh ấy không cho rút thì không chịu về mà cứ liên tục làm phiền anh ấy. Chu niệm đột nhiên nhận ra Đây chính là trải nghiệm của anh khi đi bán máu. Và việc anh bán máu là vì em Để gom tiền Để giữ lời hứa Đưa cô rời khỏi đó Hai người họ bỗng im lặng một lúc Chu niệm để ý vẫn còn hai nhân cách cuối cùng Thẩm Phất Nam A Liệt Đây là hai nhân cách mà cô không thể hiểu được nhất A Liệt là một cảnh sát Thì có mối liên hệ gì với cô chứ Về phần Thẩm Phất Nam Cô ghét nhất là Thẩm Phất Nam Khi Thẩm Phất Nam đang chiếm lấy cơ thể của anh Anh ta đã làm ra rất nhiều chuyện Khiến cô tổn thương Chú Niệm chỉ vào ngón tay màn hình A liệt này thì có liên quan gì tới em Hào toại cũng giơ tay Giai chỉ ngón trò của anh Đặt vào một dòng chữ miêu tả Gần đây đang bận bắt những kẻ móc túi Em có nhớ lá thư Khi xưa em viết cho anh không Em nói anh hãy mở ra vào ngày Anh đưa em rời khỏi Người đàn ông chậm rãi nói Trong lòng chú Niệm cảm thấy trống rỗng Tất nhiên cô vẫn còn nhớ Hôm đó cô đã đợi ở ga xe lửa Một mình chờ đợi trong đêm mưa lớn, sự chờ đợi vô tận dường như đã nuốt trưởng lấy cô. Khi cô đang tuyệt vọng thì nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt vứt đi một mảnh giấy. Mảnh giấy đó chính là lá thư cô đã viết cho anh. Nó bị ném xuống mặt đường đầy nước mưa một cách tàn nhẫn. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông thốt lên. Tên móc túi đã lấy trộm ví của anh. Trong ví có đệ bức thư em đã viết cho anh. Thậm chí anh còn không kịp mở ra đọc lần nào. Anh vẫn cảm thấy nuối tiếc. Vì chưa được đọc lá thư đó Chủ niệm ngay lập tức sửng sốt Lúc đó cô đã vô cùng tuyệt vọng Vì tưởng rằng anh đã hủy bỏ cuộc hẹn Cho nên mới vứt lá thư của cô Nhưng không ngờ rằng nó lại bị trộm mất Bây giờ nghĩ lại cũng có lý Anh vì cô mà đã nỗ lực rất nhiều Thì làm sao anh nỡ lòng Vứt đi lá thư do cô viết chữ Vì vậy sự xuất hiện của A Liệt Là vì anh ghét cây ghét đắng Những kẻ móc túi Ghét kẻ đã móc túi trộm lấy lá thư Mà cô đã viết cho anh Còn một nhân cách cuối cùng là Thẩm Phất Nam. Chu Niệm không còn yêu cầu Hạc Toại giải thích nữa. Lúc này cô đã hoàn toàn hiểu được sự xuất hiện của Thẩm Phất Nam là một sự bắt buộc phải có để trốn thoát ra ngoài. Về phần Thẩm Phất Nam, Hạc Toại chủ động mở miệng nhưng giọng điệu lại rất nhạt nhòa Nếu như không thể ra khỏi thiện tiến thì anh sẽ không thể gặp lại em. Chu Niệm nhìn vào mắt anh, những ngón tay thon dài của Hạc Toại nhẹ nhàng vẽ những sợi tóc con trên má cô giọng nói và hành động của anh đều rất nhẹ nhàng tất cả những nhân cách phụ đều có sự liên quan mật thiết với em bao gồm cả thẩm phất nam người dường như có ít sự liên quan nhất cũng được sinh ra bởi vì em nếu như không có sự khát vọng mãnh liệt mong muốn gặp em thì thẩm phất nam đã không tồn tại chu niệm lặp lại lời anh các nhân cách phụ đều có sự liên hệ với em ánh mắt hào tội tối sầm lại anh đột nhiên hôn chu niệm hai người cuốn quyết với nhau hồi lâu anh mới thi thầm vào tai cô niệm niệm anh yêu em nhiều hơn em nghĩ tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn cả bản thân anh nghĩ vừa hay so với mười ba nhân cách phân liệt của anh nhân cách nào cũng yêu em mãi đến tận khuya đám người bao vây nhà chuyên niệm mới từ từ tản ra chỉ còn một vài tên chó săn kín nghiệp cầm máy chụp ảnh trực chờ trước cửa nhà cô tụ năm tụ bảy hút thuốc và tán dóc thi thoảng lít nhìn cửa nhà đóng kín của nhà họ chu trong phòng ngủ Chu Niệm đang dùng máy tính điền thông tin liên quan đến cuộc triển lãm thì nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ của Hạc Toại và Úc Thành truyền đến từ Hành Lang. Úc Thành nói Anh Toại, đây không phải lần thứ hai, anh làm chuyện này, không còn gì để nói. Giọng nói của người đàn ông rất lãnh đạm. Tôi biết. Anh ngừng giây lát mới nói tiếp Cô ấy là điều quan trọng nhất đối với tôi. Úc Thành thở dài và nói Tôi thật sự không hiểu nổi, lúc thì yêu sống yêu chết. Lúc thì không quan tâm chút nào, giờ thì công khai luôn rồi. Anh còn muốn gì nữa? Anh mặc kệ lịch trình tiếp theo luôn sao? Tạp chí, đại sứ thương hiệu. Còn một hợp đồng quảng cáo ô tô, chưa kịp quay. Còn có bộ phim đang chờ anh tham gia. Tôi chỉ nghĩ đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời. Đã hoa mắt, chóng mặt rồi. Hải Toại yên lặng lắng nghe, rồi đột ngột chuyển chủ đề. Úc Thành, anh nói thử xem, nếu tôi không phải là người đầu tiên mà anh tiếp xúc, anh nghĩ sẽ thế nào? Úc Thành không hiểu gì, như lọt vào mù. Không phải là người đầu tiên mà tôi tiếp xúc, có ý gì vậy? Hà Toại nói rõ chi tiết hơn. Giống như thay đổi linh hồn vậy đấy. Ôi chúa tôi! Úc Thành nghĩ mình sắp phát điên mất thôi, anh ấy thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ tận đáy lòng. Anh Toại, tôi nói thật nhé, tôi không cần biết anh là ai, anh đã thay đổi thế nào, cuộc đời của anh ra sao. Tôi chỉ cần anh phối hợp với tôi thôi, anh hiểu chứ. Anh hãy hợp tác với công việc của tôi, chúng ta sắp xếp lịch trình tiếp theo, bằng không tôi và studio sẽ phát điên vì anh mất. Anh biết người làm công ăn lương khó khăn, chăm bề không hả? Hạc tội nhớ mày không phủ nhận, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần đổ chuông. Hạc tội lấy điện thoại ra xem thử, thì thấy người gọi đến là Kiều Kiều. Úc Thành thoáng nhìn anh, dịu giọng nhắc nhở. Tốt hơn hết, anh hãy mau bắt máy đi, đoán chừng giờ cô ta đang điên tiết lên đấy. Anh đừng quên cô ấy đã lùi ngày đính hôn về anh một lần. Lần này anh đã hứa cô ấy rằng sẽ xuất hiện đúng giờ tại lễ đính hôn đấy. Anh hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện đó. Xem ra người hứa hẹn là Thẩm Phất Nam. Đúng lúc anh định tắt máy thì giọng nói mềm mại của chu Niệm vang lên sau lưng. Anh bắt máy đi. Hạ Toại quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt cô. Em muốn anh bắt máy ư? Ừ. Cuối cùng Hạ Toại vẫn cúp máy. Bắt máy chưa nói gì anh có quen cô ta đâu chứ? Nhận cuộc gọi của một người xa lạ nhưng phải giả vờ là quên. Cảm giác đó quái dị vô cùng. Chú Niệm cực kỳ đau lòng khi nhớ lại khoảng thời gian mình bị đối xử một cách thở ơ. Đều là phụ nữ với nhau, nếu người anh trai yêu quý của mình không đến tham dự lễ đình hôn của mình, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng và thất vọng khó tả. Cô mím môi và nói, Cô ấy cũng chỉ muốn anh tham dự lễ đình hôn của mình thôi mà, nếu anh không chịu thì thôi vậy. Hải Toại cầm điện thoại lên từ tốn bảo, Đối với anh chuyện đó không quan trọng, chủ yếu anh tự biết chừng mực mới được. Chú Niệm không hiểu biệt hỏi, có trường mực đúng rồi anh lờ biếng mỉm cười bởi vì anh đã có bạn gái rồi cô cạn lời chừng mấy giây nhưng em có ngại đâu thế anh bắt máy nhé hàng toại giơ điện thoại lên trước mặt cô anh bắt máy đi chủ niệm nói hàng toại vừa bắt máy giọng nói bất mãn và kiêu căng của sinh nhã kiều đã vang lên ba ngày sau là tới hôn lễ của em xin hỏi khi nào anh mới về kinh phật vậy anh có bạn gái rồi nên quên em gái sao hạc toại bất giác nhìn sang chu niệm chu niệm dùng khẩu hình nói anh bảo anh sẽ đến đến được hạc toại chỉ trả lời đơn giản bên kia điện thoại im lặng chừng hai giây sau đó xinh nhã kiều bỗng nói anh còn nhớ em đã hỏi anh chuyện gì không chuyện gì lại nói dù chuyện đó là gì đi nữa thì người hỏi vẫn là thẩm phất nam không có gì liên quan đến anh cả Xinh nhã kiều đáp Hôm đó anh đã hỏi em một câu tại ban công. Nếu có một ngày anh biến thành người khác thì em còn thích anh nữa không? Hôm nay em đã nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ cần những lúc em cần anh ví dụ như chụp ảnh với em để em đăng lên dòng thời gian hoặc tham dự lễ đình hôn của em. Chỉ cần anh làm được những việc này thì em vẫn sẽ thích anh toại của em. Hành lang rất yên tĩnh. Chư niệm nghe tất tần tật những gì Sinh Nhã Kiều vừa nói. Cô rất bình tĩnh, vẻ mặt vẫn như thường. Cô bình tĩnh như thế là vì Sinh Nhã Kiều. Xem ra cô ta không quan tâm rốt cuộc hạc toại là ai. Cô ta chỉ cần một người anh siêu sao dành chút thời gian cho mình để nhận lại cảm giác yêu việt. Hào toại qua loa hai câu bèn cúp máy. Úc Thành vẫn đứng bên cạnh. Chu niệm chủ động nói. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một lát. Úc Thành đáp. Thế tôi về khách sạn trước. Sáng mai lại đến. Giờ cũng đã trễ rồi. Ừ. Úc Thành nhìn chu niệm bằng ánh mắt cầu xin. Mong cô hãy khuyên nhụ hào toại cho tốt. Sau đó, anh ấy mới buồn rầu xuống dưới rời đi. Chú Niệm không định nói chuyện trong hành lang, nên quay người bước vào nhà. Tiếng bước chân của người đàn ông theo sát phía sau. Vào nhà, Hà Toại mới chú ý tới màn hình máy tính của cô. Em đang làm gì thế? Chú Niệm trả lời. Em đăng ký tham gia cuộc triển lãm của họa sĩ cả nước vừa nhận được email báo đủ điều kiện tham gia, nên bà em điền thông tin cá nhân ấy mà. Hà Toại nhướng mày, cảm thấy hứng thú. Khi nào tổ chức buổi triển lãm, Chủ niệm tiếp tục điền thông tin. Khoảng cuối tháng 8, nhưng vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể. Nó tổ chức ở đâu? Kinh Phật. Được, đến lúc đó anh cũng tham dự. Anh tham dự á? Cô ơi, kinh ngạc. Hạc tọa liếc cô. Không được à? Ờ, không phải không được. Chủ niệm lào bao. Anh chỉ cảm thấy anh mà đến sẽ dẫn tới bạo động mất. Vậy em nói đi. Nói cái gì? Cô nâng mắt lên. Làm ngôi sao thì có gì hay Hạc tải cất giọng lời nhát Vô cùng hờ hững Muốn đi xem tranh của bạn gái Cũng phải ngó trước, giòn sau Chú Niệm đền thông tin xong Bèn kiểm tra lại lần nữa rồi mới gửi đi Sau đó mới quay đầu nhìn anh người yêu của mình Em đang định nói chuyện này với anh Hạc tải khoanh tay Nhàn nhã chờ đợi Em nói đi Chú Niệm nghiêm túc suy nghĩ giây lát Rồi mới bắt đầu mở lời Em cảm thấy anh hiện giờ rất tốt Anh tỏa sáng trên cao, được nhiều người yêu thích, giá trị của bản thân được nâng lên vô tận. Em nghĩ nếu gì Tống thấy anh thành công như hiện giờ thì sẽ vui mừng lắm đấy. Vừa nhắc đến Tống Mẫn Đào đã khiến bầu không khí hơi sượng lại. ánh mắt hạc toại buồn bã đi nhiều. Tống Mẫn Đào đã đau khổ cả đời, giờ anh đã có khả năng kéo mẹ và em gái ra khỏi buồn lầy, sống cuộc đời bình lặng, tránh xa thị phi, nhưng đã quá muộn rồi, điều đó chỉ khiến anh càng thêm bất lực mà thôi. Chu Niệm dịu dàng bảo. Hạc toại, anh vốn sẽ trở thành người đứng trên đỉnh Vinh Quang, chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng ít nhất có cơ hội trốn khỏi lồng giam vây giữ chúng ta, mang tên gia đình. Anh có cơ hội này, anh sắp thoát khỏi lồng giam đó rồi, nên không được quay lại đâu đấy. Anh vốn là người tỏa sáng rực rỡ nhất trên đời, đứng trên đỉnh Vinh Quang, bao người hằng mơ ước. Hạc toại cộp mắt, cô giấu cảm xúc và nói thật nhỏ. Anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở cạnh em thôi. Chủ niệm thẳng thừng đánh giá. Anh yêu đường mù quáng quá rồi. Một ngôi sao nổi tiếng như anh, không được làm điều đó, anh muốn ở lại thị trấn nhỏ bé này với cô ư. Cô tuyệt đối không cho phép. Hàng tọa phì cười, cười rung cả lồng ngực. Thế nếu anh cứ muốn ở cùng em thì sao? Chu Niệm lắc đầu. Không được, em sẽ không thể chịu nổi. Ánh mắt của anh bóng tối sầm, lưu luyến vờn trên quanh đôi môi cô, đầy sâu xa. Trước khi mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Chu Niệm vội vàng nói. Em với anh đi dung hợp nhanh cách đi, sau đó anh quay trở về Kinh Phật. Cần quay bộ phim nào thì quay bộ phim đó, có lịch trình nào, cần thực hiện thì thực hiện. Được. Và lại, chú Niệm nói tiếp, Hai tháng nữa, kỳ nghỉ của em sẽ kết thúc, em phải quay về đi học. Chúng ta phải trở thành những phiên bản tốt hơn. Các bạn thân mến, như vậy ở tập này chúng ta đã biết được lý do vì sao 12 nhân cách vụ của Hạc Toại xuất hiện, và đều đáng trân trọng là mỗi nhân cách phụ của anh đều vì chu niệm mà xuất hiện, một tình yêu mãnh liệt anh dành cho cô đúng không ạ? Liệu tình yêu của anh dành cho chu niệm có đơm hoa kết trái hay không? Mời các bạn đến với tập ngày mai và ngày mai cũng sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện này. Sau đó thì mình sẽ gửi đến các bạn bộ truyện nói về cảnh sát nam vùng chống ma túy, Chu Cẩn Nghiêu và nữ sinh đại học vô tình bị bắt cóc tên là Hạ Mạt. Đây cũng là bộ truyện mới và rất là hot hiện nay, sẽ có rất nhiều tình tiết bất ngờ. Và rất mong cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Chuyện cũng sẽ được phát sóng vào khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!